để tàu, một trăm năm đô hộ tây năm chiến từng ngày là tài của mẹ để lại cho con tài của mẹ ta nên buồn một ngàn năm đô lệ trăm năm đô hộ tay tây năm chiến từng ngày là tài của mẹ xương khô cho con tiếng nói thật thà mẹ mong con chưa quên màu da con chưa quên màu già như bìa xưa mẹ cho con mau bước về nhà mẹ mong con nút con đường xa vui lũ con cùng Chín trăm năm đô đặt Tây, hai năm nội chiến từng ngày là tài của mẹ. Dầu đông khô khăn tài của mẹ cha cha truyền thăng. năm đô để đặt Đông, một trăm năm đô đặt Tây, hai năm nội chiến từng ngày là tài của mẹ. để cho con tiếng nói lần tha, mẹ mong con chưa quên màu da, con chưa quên màu da đường mẹ xưa. Mẹ cho con mau về nhà, mẹ mong con lúc con đường xa, vui lũ con cùng cha quên mình buồn. Một ngàn năm đô lệ. 20 năm nơi chiến trường này là tài của mẹ để lại cho con, là ngày của mẹ, là nước địa tuần. 20 năm đô tật tây, 20 năm nơi chiến trường này là tài của mẹ một dân xương khô, ra cho con tiếng nói thanh thà mẹ mong con chưa quên màu da con chưa quên màu da nhớ về xưa mẹ trông con mau về nhà mẹ mong con lù con đường xa vui lù con cùng cha.